Chương 6 Chị ơi, làm sao tôi bộc bạch cho chị biết được nỗi lòng nặng trĩu đau buồn của tôi. Sáng sớm hôm tôi từ giả nhà mẹ tôi, trời sáng và đứng gió. Lúc ấy vào tháng 10, lá úa bắt đầu rụng đầy sân và rặng tre rì rào vào lúc mặt trời lên cũng như khi chiều tà. Tôi đi dạo trong sân, cố ngán lại lâu ở những nơi tôi hằng ưa thích. Để cho hình ảnh thân yêu in đậm thêm vào trong ký ức tôi Đứng bên hồ tôi lắng nghe gió vờn nủ búp sen già và lá sen úa. Tôi ngồi hàng giờ dứt cội tùng công queo từ 300 năm nay Ngự trị trong sân sau nhà tôi Tại sân trước tôi bẻ một cành hồng trúc Điểm những ngọn lá xanh đậm đung đưa trước gió sớm Tôi muốn đem theo về nhà một chút cảnh đẹp vườn hoa này Nên tôi chọn tám bình bông cúc Hoa cúc vàng trong bình Mới vừa độ nở tung cánh Tôi nghĩ chúng sẽ đem lại Ít nhiều thoải mái Cho căn nhà chồng tôi Lúc nào cũng trơn tru trống rỗng. Rồi tôi trở về nhà chồng tôi Khi tôi vào đến phòng tiền sảnh, Tôi chẳng thấy chồng tôi đâu cả Con hầu thưa rằng Chồng tôi được mời đi từ sáng sớm Chữa chạy cho một người bệnh khẩn cấp Nó không biết chồng tôi đi đâu. Tôi chăm chú chưng cúc trong phòng khách, tìm cách chưng thật đẹp để khi về nhà chàng phải ngạc nhiên. Nhưng cả buổi chưng qua xong rồi, tôi lại thất vọng. Cây kiển ở hoa viên cổ kính nhà cha mẹ tôi mỹ miều rạng rỡ khoe tươi bao nhiêu, thì ở đây, giữa bốn bờ tường chật hẹp, quét vô trắng này, hoa cúc mất phần rạng rỡ sinh động. Chỉ còn cái vẻ đẹp, cứng nhắc giả tạo. Cơ khổ, đến ngay như bản thân tôi cũng như vậy nữa. Tôi mặc quần mặc áo rộng bằng satan xanh, khoác thêm ra ngoài một cái áo choàng không tay nữa. Tôi dắt trăm ngọc lên mái tóc, đeo bông tai ngọc. Chân tôi đi hài nhung đen theo kim tuyến. Tôi bắt trước lã mai, người thích thứ ba của cha tôi. Cái cách không tô má hồng, và chỉ thoa một chút son mỏng lên môi dưới mà thôi. Và kha phấn hồng thơm lên bàn tay. Tôi trang điểm cẩn kẽ như thế để gặp lại chồng tôi tối nay sau nhiều ngày vắng nhà. Tôi nhận thấy tôi đẹp. Trang điểm xong xuôi rồi, tôi ngồi chờ tiếng chân chồng tôi bước qua ngạch cửa. Phải chi tôi được khoác tấm rèm cửa bằng sa tanh đỏ và xuất hiện trước mặt chàng dưới ánh vàng tế nhị. Một căn nhà trung hoa cổ kính Hẳn là tôi đã thành công Nhưng tôi lại phải bước đi chập chững xuống thang lầu Để tiến ra gặp chàng nơi phòng khách Phòng khách trắng toát, trống trơn Chẳng có gì tiết tay tôi Phụ họa thêm vào nhan sắc của tôi Tôi chỉ như mấy đóa cúc kia Đẹp thì có đẹp Nhưng thiếu hẳn phần duyên dáng Phần chồng tôi chàng về trẻ lắm Mệt mỏi hiện lên nét mặt Phải chờ đợi mãi Nét tươi tỉnh của tôi cũng mất đi Và tuy chàng có thân ái Đón mừng tôi thật đấy Nhưng chàng chẳng để ý đến con người tôi bao nhiêu Chàng thúc hối con hầu Dọn ăn cho mau Vì từ sáng đến giờ Bận lo cho người bệnh Chàng chẳng ăn uống gì cả Vợ chồng tôi im lặng dùng bữa Nước mắt tôi cứ chực trào ra Khiến tôi không sao nuốt được còn chàng sau khi ăn vội chén cơm chàng ngồi cau mài trước cốc trà chốc chốc lại thở dài cuối cùng chàng mệt mỏi đứng dậy nói ta qua phòng khách ngồi xuống ghế ở phòng khách chàng hỏi thăm qua loa về cha mẹ tôi cho phải phép vậy thôi chẳng chẳng chú ý gì đến câu trả lời của tôi đến nỗi tôi ngập ngừng chẳng biết nói sao để lưu ý chàng và tôi đành nằm thinh Thoạt tiên chàng cũng không nhận ra tôi ngồi im nữa Đoạn chàng chợt hiểu Và ôn tồn giải thích Em đừng để ý gì đến tôi nhé Em về đây thật tình tôi mừng lắm Nhưng suốt ngày nay tôi phải vật lộn Với tệ mê tính dị đoan và ngu ngốc Cuối cùng tôi thua cuộc Tôi khổ tâm về chuyện ấy lắm Cứ băng khoan bước rứt mãi Không còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện khác nữa Tôi cứ tự hỏi mãi Mình đã làm hết mức chưa? Mình đã đưa ra hết mọi lý lẽ để thuyết phục họ chưa? Để cứu sống được họ? Tôi tin chắc tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tôi đành thua cuộc. Em có nhớ gia đình họ lử gần tháp canh không nhỉ? Người thiết của gia chủ sáng nay treo cổ toàn tự tử. Hình như bà ta không chịu nổi cái niệm chua hoa độc địa của bà mẹ chồng. Người ta mời tôi đến gấp. Thật ra bệnh tình cũng còn có cơ cứu thoát được Nàng mới vừa treo cổ <cười> Nàng mới vừa treo cổ thì người nhà đã hay biết rồi Tôi liền bắt tay chạy chữa Thì một ông bác làm nghề bán rượu cũng vừa tới Như em đã biết Ông lưỡi chết rồi Cho nên người bác kia đứng ra làm trưởng tộc Ông ta giận dữ bước vào La lối ông sờn Một hai nhất định chữa chạy cho người tự vận theo phương pháp cổ truyền. Ông ta sai người mời thầy Pháp giống cồng giống trống lên để gọi hồn bà thiếp nọ về. Người thiếp nằm bất tỉnh nhưng cả nhà súng lại dựng nàng quỳ gối dưới đất rồi lấy gòn và dẻ nhét vào mũi vào miệng nàng lại cuốn khăn quanh mặt nàng. Tôi nói Thối tục thì xưa nay vẫn vậy mà gần hết ba hồn bảy phía người thiếp đã thoát đi rồi Nên phải bịt mũi bịt miệng ngàn Để giữ phần hồn còn lại Chồng tôi rảo bước đi tới đi lui trong phòng Để nguy dần sao xuyến Nghe tôi nói đến đó Chàng đứng khựng lại Trốn mắt dình sát mặt tôi Đến nỗi tôi nghe rõ nhịp thở dồn dập của chàng Chàng giận dữ quát lên Đến em cũng vậy nữa sao Tôi bước đùi lại sau nói nhỏ Người thiếp có chết không? Chứ sống làm sao được Tôi bịt kín mũi miệng em lại một hồi lâu Thì em có chết không? Chàng giữ chặt hai cổ tay tôi Trong một bàn tay chàng Tay kia bịt chặt khăn tay vào miệng và mũi tôi Tôi vùng vẫy giựt khăn tay ra Chàng ré lên cười Giọng cười gai gắt như tiếng sủi dồn Đoạn chàng ngồi xuống ghế Út mặt vào hai bàn tay Một cơn yên lặng phủ lấy vợ chồng tôi, nặng trĩu như một niềm đau hừng hực. Chàng chẳng trông thấy bông cúc tôi khổ công chưng trong phòng nữa. Tôi hãi hồn và lo âu nhìn chàng. Có thể nào chàng có lý chân? Tối hôm ấy, tôi buồn rầu xếp nữ trang vào cái hộp bằng bạc và xếp quần áo sa tanh lại. Những điều tôi được dạy dỗ và học tập đều sai cả tôi bắt đầu thấy như vậy chồng tôi không thuộc hạng người mà đàn bà có thể dùng nhục cảm để lôi cuốn quất phục được cái vẻ mỹ miều của thân hình không đánh ngã được chàng tôi phải tìm cách khác để làm chàng siêu lòng dậy tôi chợt nghĩ đến mẹ tôi quay mặt vào tường nói giọng mệt mỏi thời thế thay đổi rồi bất luận thế nào tôi cũng không thể dễ dàng quyết định cởi bỏ lớp băng chân ra được thật ra bà Liêu đã giúp tôi làm việc ấy bà là vợ một giáo sư dạy tại một trường ngoại quốc mới mở tôi từng nghe chồng tôi nói đến bà Liêu như một bà bạn thân tôi trở về nhà được một ngày thì bà Liêu nhắn rằng nếu không có gì trở ngại cho tôi bà ta sẽ đến thăm tôi ngày hôm sau tôi chuẩn bị thật kỹ lưỡng vì đây là lần thứ nhất tôi tiếp khách từ khi về nhà chồng. Tôi sai con hầu đi mua sáu loại bánh khác nhau, hộp dưa kẹo mè và loại trà tiêm vũ ngon nổi tiếng. Tôi mặc áo gấm hồng, đeo bông tay cẩm thạch. Trong thâm tâm, tôi xấu hổ về căn nhà của tôi. Tôi cứ sợ bà Liêu thấy căn nhà của tôi xấu và ngạc nhiên về cách thức trang hoàng nhà cửa của tôi. Tôi cứ mong chồng tôi vắng nhà Để tôi bày lại bàn ghế theo lối cũ Để làm nổi bật chỗ ngồi của khách Nhưng chồng tôi lần này lại ở nhà Chàng ngồi đọc sách Và khi tôi bước vào Chàng nước mắt nhìn lên mỉm cười Tôi định bụng ngồi khoan thai trên ghế Lúc bà khách bước vào Con hậu mở cửa đưa khách vào Và tôi đứng dậy nghiêm mình thi lễ mời khách ngồi Vào chỗ ghế long trọng nhất Vì chồng tôi ở nhà Tôi không bày biện đồ đạc Theo ý tôi được Và khi chuông reo Chàng đích thân đứng dậy mở cửa Tôi phật ý dữ lắm Và quấn quán chẳng biết phải làm sao Lúc ấy một giọng nói vui vẻ Vẳng đến tai tôi Và tôi đành ngước mắt Nhìn ra phía tiền sảnh Tôi bắt gặp ngay một chuyện lạ đời Chồng tôi chụp ngay lấy Bàn tay phụ nữ nọ Mà lắc lia lịa chẳng ra cái thái gì cả, tôi ngạc nhiên đến sững sờ. đột nhiên nỗi ngạc nhiên của tôi tiêu tan và tôi cũng chẳng nghĩ đến bà khách lạ nữa, vì tôi vừa trông thấy nét mặt chồng tôi. Chao ôi, chẳng bao giờ gương mặt chồng tôi lại hân hoan đến thế đối với tôi là vợ chàng. thật chẳng khác gì chàng gặp lại người bạn thân thiết vắn bóng lâu ngày. Chị ơi, phải chi chị có mặt ở đó lúc ấy để hướng dẫn tôi. Tôi chỉ cô độc một mình, không bè không bạn. Tôi chỉ còn biết khóc thầm, moi óc tìm xem mình thiếu sót hiểm gì, đến nỗi không vừa ý chồng. Suốt thời gian bà khách ở đó, tôi chăm chú quan sát bà ta mà tự hỏi bà ta có đẹp không. Tuyệt không, không xinh nữa, nói gì đến đẹp. Bộ mặt rộng và đó Đầy vui vẻ, đôi mắt dễ thương nheo lại khi cười Nhưng tròn và long lanh giống như hột đá vậy Nàng mặc tấm áo choàng ấm bằng nỉ trơn màu xám Phủ đưng trình xuống cái váy bằng lụa đen không theo hoa Và đôi chân nàng đi dày y như đàn ông vậy Tuy nhiên giọng nói của nàng dịu dàng Nàng nói nhanh và dễ dàng Nàng mau tiếng cười, giọng cười lớn và ấm Nàng nói chuyện rất nhiều với chồng tôi Trong khi tôi cúi đầu im lặng nghe Tôi chẳng hiểu chút gì về câu chuyện của hai người Thỉnh thoảng họ điểm thêm một vài ngoại ngữ Tôi chẳng hiểu gì cả Ngoại trừ tôi nhận ra nét hân quang Trong ánh mắt chồng tôi Tối hôm ấy sau bữa cơm Tôi im lặng ngồi bên chàng Tâm trí tôi cứ bị ám ảnh bởi nét mặt chàng Trong khi chàng tiếp bà khách nọ Chưa bao giờ tôi được thấy nét mặt chàng linh động và rạng rỡ đến như vậy Lời lẽ chàng cứ tuôn ra Chàng cứ đứng trước mặt bà mà nói liêm hồi Và cứ ở trong phòng khách suốt buổi Chẳng khác gì bà là đàn ông vậy Tôi đứng dậy bước lại bên chàng Chàng nước mắt lên khỏi cuốn sách nói Chị đó em Tôi nói Xin mình nói chuyện cho em nghe về bà khách tới thăm hôm nay Chàng dựa tay vào chồng sách và nhìn tôi với vẻ tư lự Biết nói gì về chị ấy cho em nghe được Chị ấy tốt nghiệp một trường đại học ở Tây Phương gọi là Quát Chị ấy thông minh và có nhiều điểm đáng chú ý nơi một người đàn bà Ngoài ra lại có ba đứa con rất xinh lanh lợi, sạch sẽ, ngoan ngoãn Nhìn lũ con chị ấy mà phát thèm Chào ôi sao mà tôi ghét cay ghét đắng người đàn bà ấy đến thế? tôi còn biết phải làm sao nữa để hài lòng chồng tôi. bà người đàn bà ấy nào có xinh đẹp gì cho cam? tôi nói lưỡi nhí trong miệng. anh có thấy bà ta đẹp không? chồng tôi đáp ngay. đẹp chứ, con người khỏe mạnh, biết điều, đôi bàn chân lành lặn bước đi vững vàng. Đôi mắt chàng lơ đảng nhìn vào khoảng không Tôi đau đớn nghĩ thầm Đành rằng phận đàn bà phu sướng phụ tùy Nhưng làm sao tôi có thể cởi bỏ được Thói tục từ mình xưa đặt ra Dành cho đàn bà con gái Tuy mẹ tôi cũng đã có lần nói Vợ phải làm vừa lòng đẹp ý chồng Chồng tôi đâm chiêu ngồi đó Tôi không biết chồng tôi nghĩ gì trong trí Nhưng có điều tôi biết chắc là Dù cho tôi có trao chuốt đến đâu đi nữa, mặc áo gấm đào, với tóc lên thật đẹp và có đứng nép sát vào chàng đến đâu chân nữa, chàng vẫn không nghĩ đến tôi. Thế là tôi cúi đầu xuống thấp hơn nữa, phó mặt thân tôi cho chàng và hoàn toàn chối bỏ chỉ vãn của tôi. Nếu mình vui lòng chỉ cách cho em, em sẽ không bó chân nữa. Chương 7 Ôm lại ngày xưa Bây giờ tôi mới nhận ra rằng Kể từ buổi tối hôm ấy Chồng tôi mới bắt đầu lưu tâm đến tôi Cho đến lúc ấy Vợ chồng tôi làm như chẳng có chuyện gì Để nói với nhau cả Tư tưởng chúng tôi không hề gặp nhau Tôi ra công quan sát chàng Mà ngạc nhiên chẳng hiểu gì cả Còn chàng chẳng để ý đến tôi chút nào Vợ chồng tôi nói chuyện với nhau nhưng hai người xa lạ lịch thiệt Tôi thì rục rè thưa thốt Còn chàng nói năng với cái vẻ Cố tình lịch sự Như thể tôi không là vợ chàng Nhưng giờ đây tôi cần đến chàng Thì chàng mới nhận ra Sự hiện diện của tôi Mới hỏi han tôi Để ý đến những câu trả lời của tôi Phận tôi niềm thương yêu chàng ngập trong lòng Mạnh mẽ thêm biến thành thiết tha rung động Tôi không thể nào nghĩ được rằng một người đàn ông lại có thể cúi xuống bên người đàn bà âu yếm đến thế được. Khi tôi hỏi chàng cách thức phải làm thế nào để gỡ băng chân ra, tôi đinh ninh chàng chỉ nói qua loa vài lời theo kiến thức thầy thuốc của chàng mà thôi. Tôi ngạc nhiên thấy chàng đích thân chạy đi lấy một thau nước nóng và một cuộn băng trắng. Tôi đỏ mặt lên, Tôi không thể nào chịu được để chàng trông thấy bàn chân tôi Kể từ ngày tôi đủ lớn để tự săn sóc lấy Tôi vẫn giấu kính đôi bàn chân mình Toàn thân tôi nóng phừng phừng Khi chàng đặt thao nước xuống đất và quỳ gối xuống Tôi nói lý nhí Mình đứng dậy đi để mặt em làm lấy một mình Chàng nói Không sao đâu em đừng ngại Em nên nhớ tôi là y sĩ Tôi nhất định không nghe Chàng nhìn thẳng vào mặt tôi, nghiêm trang nói Quý la à, tôi biết vì tôi mà em đành phải làm việc này Em hãy để cho tôi dốc toàn lực giúp đỡ em Tôi là chồng em Tôi đành ưng thuận Chàng cầm lấy chân tôi, nhẹ rút chiếc hài ra Lột vớ và tháo lớp băng cuốn bên trong Để mặt chàng rầu rầu và nghiêm nghị Chàng nói nho nhỏ xúc động Tội quá! như vậy đau lắm suốt bao nhiêu năm niên thiếu em phải chịu như vậy mà nào cướp lợi gì đâu nghe chàng nói nước mắt tôi trào ra chàng cho rằng tôi hy sinh như thế là vô ích và nay lại bắt tôi phải chịu một hy sinh mới nữa thật vậy sau khi được năm rửa và băng trở lại bằng một lớp băng lỏng hơn đôi chân tôi mới bắt đầu nhức không sao chịu nổi Thật ra bàn chân quen bó chặt Bây giờ được nới lỏng Cũng đau nhất như lúc bắt đầu bó Bàn chân quen bị bó chặt từ lâu rồi Nai máu lại bắt đầu lưu thông Làm bàn chân dài ra chút ít Suốt ngày hôm sau Mấy lần tôi lấy băng ra Tính siết chặt chân lại như cũ Nhưng nghĩ đến chồng tôi về Thấy vậy phiền lòng Tôi lại cất băng đi Tôi phải ngồi trầm hổm cho bớt nhất. Khi có mặt chồng tôi ở nhà, tôi không còn bận tâm đến dáng dấp của tôi như trước nữa. Tôi không còn liếc nhìn vào trong gương xem tôi có giữ được vẻ tươi trẻ và ăn mặc có chỉnh tề không nữa. Tối đến, tôi nhức chân quá, không sao nín khóc được và đôi mắt tôi sưng lên. Có điều lạ là chồng tôi dĩ dưng khi dung nhang tôi tươi đẹp. Nai lại xúc động trước cơn đau nhất của tôi. Chàng dỗ dành tôi như dỗ trẻ con, và trong cơn đau, tôi cứ níu chặt lấy chàng, tuy chẳng biết bám víu vào như thế để làm gì. Chàng nói, Cả hai vợ chồng mình chung chịu đau với nhau. Thấy em đau nhất như vậy tôi khổ lắm. Em cứ nghĩ rằng chúng ta chịu như vậy không phải cho riêng chúng ta mà thôi, mà còn cho người khác nữa. Đây là một hành động phản kháng lại một hủ tục. Tôi nức nở. Không, em chỉ làm như vậy là vì mình mà thôi. Em muốn thành người đàn bà thân tiến cho vừa ý mình. Chàng cười, cương mặt chàng sáng lên một chút như khi chàng nói chuyện với bà khách nọ. Đó là phần thưởng cho cơn đau nhất của tôi. Từ đó về sau, cơn đau làm như không còn ác liệt như trước nữa. Mà thật vậy, cùng với bàn chân ngày càng trở nên bình thường Tôi cũng cảm thấy thảnh thơi, thoải mái hơn Tôi còn trẻ nên bàn chân tôi chưa thành tập Nơi những bà cụ già, bàn chân bó teo lại và có khi rụng đi nữa Nhưng bàn chân tôi chỉ mới hơi đơ đơ thôi Tôi bắt đầu đi đứng tự nhiên, lên xuống thang lầu dễ dàng hơn trước Toàn thân tôi mạnh mẽ hơn xưa Một buổi tối tôi vô ý vừa đi vừa chạy vào trong phòng chồng tôi đang ngồi viết. Chàng ngẩng đầu lên ngạc nhiên và nụ cười tươi làm sáng lên gương mặt chàng. Chàng nói lớn Em chạy được rồi, vậy là xong, qua được giai đoạn khó chịu nhất rồi. Chàng ngỡ ngơ nhìn đôi bàn chân tôi. Tôi nói Nhưng bàn chân em chưa to bằng bàn chân bà Liêu, phải không? Chàng đáp, đúng vậy, bàn chân của bà ta là bàn chân nảy nở tự nhiên, bàn chân em chỉ có thể lớn thêm ra được đến thế thôi. Tôi hơi buồn vì chân tôi không giống như chân bà Lưu, nhưng tôi đã có cách. Mấy đôi hài của tôi không dùng được nữa, tôi sẽ đi mua giày da mới giống như giày của bà Lưu. ngày hôm sau, tôi cùng con hầu đến tiệm giày lớn theo ý tôi muốn. Đôi giày dài hơn chân tôi đến 5 phân Nhưng tôi dùng bông gòn vào mũi giày thật cẩn thận Đến khi đi giày vào Chẳng còn ai biết chân tôi từng bị bó nữa Tôi muốn cho bà lưu thấy sự thay đổi nơi bàn chân tôi Tôi hỏi chồng tôi chừng nào đến thăm bà ta được Chồng tôi nói Ngày mai tôi đi cùng với em Tôi ngạc nhiên thấy chàng muốn cùng ra đường với tôi Trước tới nay tôi không hề cùng đi với chồng một lượt bao giờ Nên tôi băn khoăn nhiều về đề nghị của chàng Nhưng tôi đã bắt đầu quen với các hành động kỳ dị của chàng rồi Vậy là ngày hôm sau vợ chồng tôi đến nhà bà Liêu Và trước mặt bà ta chồng tôi đã xử sự rất tốt với tôi Một vài lần chàng còn làm tôi ngưỡng ngập lúng túng nữa Chẳng hạn như khi bước vào phòng khách nhà bà Liêu Chàng nhường tôi đi trước Đến khi về nhà Chàng giải thích cho tôi biết Rằng đó là một tập tục ở tây phương Tôi hỏi Tại sao vậy Phải chăng vì ở bên đó Đàn ông không kém hơn đàn bà Chàng cười đáp Không phải vậy Rồi chàng giải thích Đó là một lối xử thế lịch thiệp Đã có từ xưa Khiến tôi ngạc nhiên vô cùng Tôi không ngờ lại có những dân tộc Lâu đời khác Ngoài những dân tộc văn minh như chúng tôi Nhưng hình như người ngoại quốc cũng có lịch sử và văn hóa của họ Vậy là họ không chỉ toàn là hạng mang ri mọi rợ Chồng tôi hứa sẽ đọc tôi nghe những cuốn sách về vấn đề ấy Tối hôm ấy khi đi ngủ, tôi cảm thấy sung sướng Tự cải tạo con người mình cho tân tiến lên, kể cũng vui Vì không những tôi đi dày da như đàn ông Tôi lại còn không son phấn gì cả Không được dắt trăm cài lên mái tóc Tôi giống bà Liêu rất nhiều Tôi tin chắc chồng tôi có để ý thấy như thế